Gọi ông xã đi rồi hỏi lại lần nữa. Cái người này đúng là khó tính mà. Tôi im thin thít, đành phải thay đổi xưng hô, lặp lại câu hỏi. "Được rồi, ông xã, anh nói xem dạo này em ăn nhiều lắm phải không? Sao em thấy cả người toàn thịt với thịt, ngay cả eo cũng chẳng còn nữa." Anh lúc này mới hài lòng nhếch miệng, nở nụ cười an ủi. "Đừng nghĩ lung tung." Em làm gì mà không có eo chứ? Nghe anh nói vậy, tôi chẳng còn buồn bực nữa. Nhưng sau đó lại nghe anh nói tiếp. Em xem, cái cổ không phải là eo đó sao? Tôi... Cái cổ chính là eo. Vậy không phải giá người không phải như thùng khuy di động sao? Má ơi! Lại đến giờ ăn trưa, nhìn cả bàn toàn mấy món ăn thanh đạm làm tôi hết muốn ăn.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 Anh Đâm Chiêu lập tức gật đầu. Đương nhiên có thể, vậy ngày mai đổi thành cơm thuốc. Còi nhữ hết hy vọng, nhưng món ăn bỏ thêm mấy vị thuốc như kế huyết đắng, thục địa, rồi cả đảng sâm, tuổi lại càng chẳng muốn ăn. Ăn cơm vốn là chuyện vui của đời người, nhưng khi bữa cơm biến thành uống thuốc, còn gì là niềm vui nữa. Lục tuyển chi cầm đũa đưa qua, dỗ rảnh tôi như đứa trẻ. Nhỏ nhẹ nói Ngoan nào, mau ăn đi Hay là muốn anh đút cho em ăn Không được Không thể nhẫn nhục chịu đựng được nữa Nếu không ăn cay Thế nào tôi cũng sẽ ngột ngạt mà chết mất Đi đến đây Tôi quả quyết không cầm đũa Vỗ bàn cái dầm Khí thế hào hùng giống lên Em muốn đi vô bếp lấy tương ớt Vẻ mặt anh dịu dàng Bỗng chốc xám xịt Giọng nói nhàn nhạt, nhạt khiến người ta sợ hết gai ốc Ồ, oh, lấy tương ớt làm gì? Nhìn nét mặt lạnh tanh của anh, tôi như quả bóng bị chọc thủng, xỉ hơi, thủ tay lại cười toe toét. Hắc hắc, còn chi nữa? Đương nhiên là vứt nó vào thủng rác rồi. Sắc mặt anh lúc này mới bình thường trở lại, hài lòng sờ đầu tôi, yêu thương nói. Ý này rất hay, vậy để anh vứt dùm em, mau ăn cơm đi.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 Dĩ nhiên không phải, anh không thấy giờ em rất buồn à. Anh cúi người rũ xuống, chăm chú nhìn mặt tôi, sau đó thì thảo nói Đúng thật là không nhìn ra đấy. Tôi vội vàng tỏ ra đau khổ nói Anh cứ thử tưởng tượng đi, bàn đêm lạnh lẽo, từng được gió lạnh thấu xương, chồng thì tăng ca ở công ty, để vợ ở nhà cô đơn trước bóng, lẻ loi chơ trọ một mình trước bàn ăn. Ăn cơm cứ như nhai sáp nến vậy Còn gì bi thương hơn nữa Anh nói làm sao em có thể vui được chứ Đúng không À Vậy thì Anh thông dong nhìn tôi Nhưng bây giờ khí hậu ôn hòa Lấy đâu ra gió lạnh Giờ đang sáng trưng Lấy đâu ra ban đêm ảm đạm Tôi im lặng một lúc Anh làm ơn tưởng tượng Một tí được không hả không biết phải nói thế nào để thuyết phục anh tôi bèn tức giận la lên tin hay không tùy anh anh không tin thì thôi dù sao em cũng thật sự rất buồn lòng đau như cắt đau tự tin gan anh rốt cục thở nụ cười gật đầu nói được rồi anh tin em tôi tỏ vẻ buồn bã thở dài ưu thương cúi đầu xuống sàn nhà từ góc độ của anh không thể thấy được mặt kìm lòng không được mà tươi cười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 Giọng anh nhả nhạt vang lên trong loa. Alo, gì vậy? Tôi kìm cơn giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói. Anh đang làm gì? Sao giờ còn chưa về? Anh dường như không muốn nói nhiều, lời nói ngắn gọn. Em mệt thì cứ ngủ trước đi, anh tăng cả ở công ty, lát nữa sẽ về liền. Tôi tra hỏi, lát nữa là bao lâu, em muốn đợi anh về rồi mới ngủ, ngủ.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 À, rất nhiều đàn ông viện cứu tăng ca Đêm hôm khuya khoát không về nhà Ở bên ngoài lăng nhăng với cô gái khác Chuyện như vậy tao gặp nhiều lắm rồi Hướng hổ mày bây giờ còn đang mang thai Làm chuyện kia bất tiện lắm Anh lục đẹp trai của mày lại đang trong thời kỳ sung mãn Không nhịn được là lẽ đương nhiên Lòng tôi thấp thỏm lo lắng Nhưng ngoài miệng vẫn kiên quyết Mày đừng dọa tao Tao không tin anh ấy làm chuyện có lỗi với tao Ngải lị bật cười. Được rồi, làm mày sợ đến mức giọng cũng căng thẳng hết cả lên. Tao cũng chỉ phân tích thế thôi. Về phần có hay không, mày điều tra một chút chẳng phải sẽ biết hay sao. Tôi khó hiểu hỏi. Điều tra thế nào? Ngải lị suy nghĩ một lát. Anh ta nói không phải gần đây tăng ca sao? Mày trước đây là thư ký của anh ta, có lẽ cũng sẽ quen một vài người. Là thật hay giả? hỏi thử chẳng phải là biết rồi hả đúng rồi tôi sao lại không nghĩ đến chuyện này nghe ngại lị nói vậy túp liều tranh của tôi bỗng nhiên sáng đèn vội vàng cúp máy sau đó gọi cho giám đốc vương điện thoại rất nhanh có người nghe giám đốc vương thấy tôi gọi điện vẻ rất kinh ngạc thư ký hạ à mà không phải gọi cô là vợ tổng giám đốc mới đúng cô tìm tôi có gì không